Mời các bạn theo dõi tiểu thuyết Cặp đôi suy xẻo Tác giả chạm lượng Dịch giả môn Diễn đọc tiểu tuyết thể loại Ngôn tình hai hước Chuyện phát hành miễn phí trên trang hivivlog.com Cộng đồng audio lớn nhất Việt Nam Giới thiệu chuyện Đúng vậy, hắn và cô thật sự là bạn cùng chung hoàn nạn. Tình cảm không ai sánh được. Có điều, khi bất cứ ai hỏi hai người bọn họ quen nhau như thế nào thì hắn và cô cũng rất ăn ý. Thà chết chứ không công khai. Đùa cái gì chứ? Muốn bọn họ thành thật thừa nhận. Nói hắn và cô là vì duyên chó mà kết bạn sao? Là vì chó rượt nên bị ép thành một cặp. Vậy mặt mũi của bọn họ biết để vào đâu chứ? Cho nên đương nhiên, hắn và cô phải tay nắm tay, lòng bỏ lòng cùng nhau giữ vững bí mật. Nhưng khi nụ hôn đầu tiên của cô bị hắn cường đoạt đi, vậy mà hắn lại hoàn toàn không nói sorry với cô, còn dám khăn khăn nói nó chẳng qua lại dáng salon mask mà thôi. Bảo cô đừng so đo như vậy. Cái này, cái này còn có thể nhịn được thì không gì không thể nhịn nữa cô quyết định chiến tranh lặng với hắn xem xem ai lợi hại hơn nhưng khi hắn bị cô chỉnh thảm số vui phát huy công lực trở thành đệ tử của thần xui xẻo thật sự thì cô lại không nở hơn bất cứ ai nhìn không được mà muốn nhiều dàng với hắn một chút cái này chẳng lẽ là tình yêu nghĩ như vậy Hai đại biểu xui xẻo lập tức quyết định dắt tay nhau, đi về con đường hạnh phúc phía trước. Cả điều, xui xẻo sẽ không nghi truyền mới đúng chứ. Tiểu tuyết xin chúc các bạn sẽ có những phút giây vui vẻ và thư giãn bên câu chuyện. Nào chúng ta hãy bắt đầu với tập 1 nhé!